Dưỡng trồn thành hậu tà mì lánh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng Chương 159 đến 2 Đại di mộ giá lâm hay E Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz thu ông lu Trời ạ Nàng nên làm cái gì bây giờ Trong lúc lòng dạ đồng nhạc nhạc Đang dối bời Đột nhiên Bên tai chuyện đến tiếng nói trầm thấp khàn khàn Mang theo nghi hoạt của nam nhân kia Như thế nào nơi đây lại có mùi huyết Nam nhân mở miệng, giọng điệu nhạt nhòa Nhưng vẫn không che giấu nổi uy nghiêm Nghe vậy trong lòng đồng nhạt nhạt giật nảy lên một cái Trong lòng liền hiểu rõ huyền lăng thương là người tập võ Mọi giác quan đều rất nhảy bén Hơn nữa dưới thân nàng đã sớm ướt sườn rượt Với năng lực của huyền lang thương khẳng định đã nhận thấy được điều gì đó Nghĩ tới đây Đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy tim đập dồn dập Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn tái nhợt ngay tức khắc trở nên toàn bộ trắng Bàn tay nhỏ nhắn đang nắm nghiên mực lại càng tỏ ra căng thăng Lại trời Hiện tại nàng rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ Bản thân cũng không biết nên trả lời như thế nào mới ổn Tuy nhiên, huyền lăng thương hẳn đã biết mùi máu tươi là từ trên người nàng truyền đến. Nếu như chính hắn ta bị thương, vậy bản thân hắn không có lý do gì không biết. Đồng nhạc nhạc lúc này vẫn còn đang dối giắm mắt nhung tràn đầy căng thẳng không khỏi len lén ngước lên, nhìn tới huyền lăng thương. Không ngờ lại đối đầu với ánh mắt sắc bén đầy vẻ nghi hoạt của nam nhân kia. Đôi mắt kia sâu thắm hút hồn. Huyết sắc trong đôi mắt ngày càng không che giấu nổi sắc bén Hiện tại đang gắt gao rơi trên người nàng Phản phất đang tìm tòi nghiên cứu đánh giá cái gì Thấy vậy đồng nhạc nhạc sợ đến lập tức cuộc đôi mắt xuống Sợ hết hồn hết vía đại não càng thêm trống sống Đối ngược với bộ giang dối bời Mất bình tĩnh của đồng nhạc nhạc Huyện Lăng Thương giờ phút này Đang lặng lặng nhìn người tiểu thái giám trước mặt này Chỉ thấy người này vẻ mặt cắt không còn hột máu Khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn vô cùng tái nhợn Phản phất trúc chột xả dường như đang che giấu điều gì đó Giáng vẻ kia giống như là làm chuyện đáng hổ thẹn Sợ hãi bị người phát hiện Nghĩ tới đây Huyết mâu của quyền lăng thương không khỏi có hơi nhíu lại Cũng không phê duyệt tấu trương nữa Chỉ là lặng lặng chăm chú nhìn người tiểu thái sám này. Thấy huyền lăng thương có sáng vẻ này. Trong lòng đồng nhạc nhạc liền gió. Nếu như không để cho huyền lăng thương có một đáp án. Huyền lăng thương nhất định sẽ không để yên. Trong lòng lo lắng. Sau một khắc, đồng nhạc nhạc như là nghĩ đến cái gì. Tay cầm nghiên mực lập tức lặng yên để xuống. Sau đó hai tay liền đưa nhanh lại phía sau Lại dùng chính móc tay mình hung hăng cắp một cái bên tay trái Ngay sau đó liền chuyển đến một cơn đau bén nhọn làm đồng nhạc nhạc không khỏi nhíu mày Nhưng mà nhanh chóng liền khôi phục như thường Lập tức Quý đầu xuống Đưa cánh tay mới bị chính mình làm bị thương đến trước mặt huyền lăng thương Khởi bẩm hoàng thượng Là ngô tài mới vừa rồi không cẩn thận bị nhánh cây hoa rơi vào tay làm bị thương Đồng nhạt nhạc mở miệng nói nhưng đôi mắt vẫn như cú cúi gục xuống Không dám nhìn tới ánh mắt của huyền lăng thương Bởi vì ánh mắt của huyền lăng thương rất sắc bén Phản phất như có thể nhìn thấu lòng người dường Thật sự làm nàng sợ hãi Trong lúc lòng dạ đồng nhạc nhạc vẫn đang dối bời tầm mắt huyền lăng thương chuyển sang nhìn cánh tay trái đồng nhạc nhạc vừa vươn ra. Khi thấy trên cổ tay có vài đảo vết thương, đôi mày tuấn tú không khỏi nhẹ nhàng nhíu lại. Bạc môi lập tức hé mở, mở miệng hỏi, như thế nào bị thương cũng không bôi thuốc. Huyền lăng thương mở miệng ở trong giọng nói có nhạt nhỏ ý tự trách. Nhớ lại tiểu thái giám trước mắt này bình thường làm việc rất cẩn thận tại sao lại đối chuyện của mình lại không để tâm Trong lòng huyền lăng thương không khỏi ảng não một lúc Cũng không thể nhận ra ánh mắt chính mình nhìn đồng nhạc nhạc có thêm vài phần lo lắng Mà chính mình cũng không phát giác Đối với việc huyền lăng thương có ý lo lắng cho chính mình đồng nhạc nhạc cũng chưa từng nhận thấy được Nghe thấy những lời này của huyền lăng thương đồng nhạc nhạc lập tức quý đầu xuống, mở miệng nói Mới vừa rồi ngô tài muốn đi bôi thuốc, hoàng thượng lại đột nhiên gọi ngô tài đi vào Cho nên, sự việc tiếp theo đồng nhạc nhạc cũng không nói ra trong lòng mỗi người đều rõ Nghe vậy, môi bạc của huyền lăng thương khẽ mấp máy một cái Lại nghĩ đến cái gì? Tay liền hướng về ngăn kéo Từ bên trong lấy ra một vật Sau đó bạc môi hé mở Nhạc nhòa nói Tay đưa qua đến Ách nghe được những lời của Huyền Lăng Thương Trong lòng đồng nhạt nhạt đầu tiên là giật nảy lên một cái Lập tức sơ đôi mắt lên tràn đầy nghi Hoặc hướng nam nhân kia nhìn tới Chỉ thấy trên tay Huyền Lăng Thương cầm một bình thuốc sán Sáng vẻ kia hiển nhiên là tính toán tự mình bôi thuốc cho nàng Nghĩ tới đây đồng nhạc nhạc trợn ngược đôi mắt Lập tức hé mở làn môi hồng Mở miệng cuốn quyết nói Hoàng thượng thân phấn mô tài Đồng nhạc nhạc lời còn chưa nói hết Lại thấy nam nhếu chân mày lại trầm giọng cắt đứt Bàn tay lại đây Nam nhân mở miệng Âm thanh mặc dù nhẹ nhàng Nhưng ở trong giọng nói Lại mang theo vẻ uy nghiêm không che giấu được Không cho bất cứ người nào cử tuyệt Nghe vậy, đồng nhạc nhạc chỉ nhẹ nhàng mấp máy đôi môi Lập tức, mang cánh tay vừa bị chính mình làm thương hướng huyền lăng thương đi tới